Quản lý mã cùng quản lý cao ta sẽ tiếp tục lưu lại nơi này. Hiện tại công ty là thiếu người. Lâm Thiên Vạn dĩ nhiên không bỏ được từ chối. Hơn nữa là người của cố niệm thâm có người của hắn tại. liền chứng minh cố niệm thâm sẽ không mặc kệ lâm thị. Hắn cảm kích gật đầu. Niệm thâm thật sự là cảm ơn ngươi. Sau đó hắn lại hỏi. Ngươi là đang tìm tiểu ý sao? Cố niệm thâm không lên tiếng coi như là thừa nhận. Ngày hôm qua nàng đến tìm ta cũng không vào cửa nhà liền đi Lâm thiên vạn nói lấy đau lòng thở dài một cái Cố niệm thâm tâm cũng rút ra quất đau cửa nhà Cái nhà kia vẫn là nhà của nàng sao Nàng như thế sẽ ngủy trăng Lòng tự ái mạnh như vậy quật cường như vậy Làm sao có thể còn có thể vào cái nhà kia cửa Hắn có bao nhiêu hốn đản Hốn đản đến lúc này mới nhớ tới Nàng tức giận, thậm chí ngay cả một cái chỗ đi cũng không có, một cái theo nàng nói chuyện trời đất người cũng không có. Nàng không thể uống rượu, cái gì cũng không có thể làm. Cố niệm thâm chính đau lòng suy nghĩ, lâm thiên vạn lại nhỏ giọng lẩm bẩm, không trách nàng nói muốn ta bán nhà cửa trả lại ngươi tiền đâu. Nàng để cho ngươi bán nhà cửa. Cố niệm thâm cau mày. Lâm Thiên Vạn có chút ngượng ngùng chuyện này vốn không nên nói cho ngươi để cho ngươi chế xếu. Trên mặt một bầu ngượng ngùng bộ dáng, có thể ngoài miệng cũng rất giả tiếp tục nói. Trước Nguyệt Hương cùng Giang mặt nơi đó đích xác có chút bất đồng sản cùng đất đó là tại ta biết công ty xuất hiện nguy cơ sau chuyển tới bọn họ danh nghĩa cũng là vì phòng ngừa sau đó tiểu ý trở lại sẽ không có thứ gì dù sao cũng phải cho nàng chừa chút đồ cưới. Nghe vậy, cố niệm thâm theo trong lỗ mũi phát ra một tiếng cười lạnh, cho nên ngươi hai năm trước liền đem tính thực chất tài sản đều chuyển tới Giang Thị mẹ con danh nghĩa rồi, nguyên bản cho Giang mặc cổ phần ý nghĩ cũng đã bỏ đi còn cất giữ Lâm ý thiện nên có cổ phần chính là vì để cho nàng cùng ngươi trả lại hết nợ sao. Thật ra thì ngay từ lúc Lâm Thị phải ra hiện nguy cơ thời điểm, hai năm trước, hắn cũng đã đang để ý cử động của Lâm Thiên Vạn rồi. Hắn không có vạch trần Không có so đo Là bởi vì hắn là cha của lâm ý thiện Hắn muốn kết hôn lâm ý thiện Lâm thiên vạn không có hàn huyên Tới cố niệm thâm sẽ biết rõ ràng như thế trợn mắt kinh ngạc nhìn lấy hắn Ngẩn người Hắn phản ứng lại cười phủ nhận Niệm thâm Ngươi làm sao có thể nghĩ như vậy ta ư Cố niệm thâm mặt không chút thay đổi nói Nàng để cho ngươi bán ngươi liền bán đi Nàng không cần thiết những thứ kia đồ cưới, ta cái gì cũng sẽ cho nàng. Hắn muốn mỹ cách, hắn bây giờ để ý hết thảy đều là bởi vì Lâm Ý Thiền. Lâm Thiên Vạn nói với hắn điều này tâm tư, hắn làm sao lại không biết đơn giản liền là muốn cho hắn nói một câu, không cần bán, tiền không cần trả. Đây là ý tứ của Lâm Ý Thiền, Lâm Ý Thiền muốn để cho để cho hắn dục mang vương miện nhất định bị trọng. Hắn muốn lần nữa ngồi lên lâm thị tổng giám đốc vị trí, nhất định phải cầm toàn bộ để đổi. Hắn làm sao sẽ ngăn trở Lâm Thiên Vạn tâm tư bị xem thấu, rất lúc túng, đỏ mặt gật đầu, ta nhất định sẽ bán tất cả đều đã treo đi ra ngoài. Lúc túng không biết nên nói cái gì. Cố niệm thâm dơ chân lên chuẩn bị tiếp tục đi về phía trước, lại nghĩ đến cái gì, hắn thả chân xuống quay đầu hỏi Lâm Thiên Vạn. Mẹ nàng khi còn sống có phải hay không là còn có cái gì chưa xong nghiên cứu. Nàng thề son thề sắc nói phải nghiên cứu một cái sản phẩm mới cho ta làm đồ cưới. Là vì bổ ta gả đưa cho ngươi đồ cưới. Nàng đang vì gả cho hắn mà cố gắng, hắn lại dung túng bao che người phá hủy cố gắng của nàng. Hắn thật sự không xứng, không xứng nàng ưu tú như vậy, sự cố gắng của nàng. Hôn an...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 sở tăng đan lão tông tác giả vi dương thực hiện huyết tông từ chuyện được chia sẻ tại website audiocuuyện.org chương 726, trăm vay tiền một ngươi tại sao hỏi cách này lâm thiên vạn một mặt phòng bị nhìn lấy cố niệm thâm phản ứng của hắn đã cho cố niệm thâm đáp án Cố niệm thâm không nói lời gì nữa, bước chân, nhanh chóng rời đi. Chuyện gì xảy ra? Phải đi ra ngoài tìm lâm ý thiện người lại trở về tới rồi cố niệm thâm đứng lên kích động nghênh đón. Có thể nhìn người tới biểu tình, hắn biết, khẳng định không để cho hắn hài lòng tin tức. Chừng 25 tuổi nam thanh niên người ăn mặc trắng đen đường vân áo sơ mi, sao cũng là cùng thân phận của Nguyệt Lượng một dạng, là Mỹ cách thấp kém internet ngành tình báo người. Thật kỳ quái, chúng ta tìm lần hải thị đại đại tiểu tiểu nhà khách chủ sở đều không có tin tức của phu nhân. Hơn nữa xác định phu nhân ở hải thị không có bất động sản khác, chưa từng có ngồi máy bay hoặc là xe lửa xe hơi ghi chết, người có thể phu nhân quen biết. Chúng ta đều đã tìm, một cách đều không có bỏ qua cho, phu nhân đều không có từng đi tìm bọn họ. Tiểu tống trung quy nơi đó cũng không có cùng phu nhân từng có qua lại, chúng ta vẫn còn đang tại tìm. Nghe xong những thứ này, cố niệm thâm cũng không trách tội. Hắn biết, biển người mênh mông phải đi tìm một cái cố ý muốn tránh người cùng mò kim đáy biển không khác nhau gì cả. Nàng mỗi ngày cùng cố niệm dai phát một cái giọng nói tin tức. Là muốn nói cho hắn, nàng rất an toàn, cũng là tại nói cho hắn biết, không nên tìm nàng. Nam thanh niên người nhìn chầm chầm cố niệm thâm, nghĩ đến cái gì, rồi nói tiếp. Còn có mơ quốc bên kia tới tin tức. Cố niệm thâm nghe vậy, nhấc lên mí mắt, cau mày nhìn lấy hắn. Nam thanh niên người ta nói. Phu nhân năm năm này tại mơ quốc cho tới bây giờ đều không cùng đồng học âm thầm giao lưu. Rất thần bí có lúc thường xuyên rất lâu đều không đi trường học đi học cũng sẽ không chỗ ở Một lần dài nhất là 4 tháng không có trở về chỗ ở 4 tháng Cái kia 4 tháng nàng đều đi chỗ nào rồi Đang làm gì Cố niệm thâm hiếp mắt trong lòng đau lòng là lâm ý thiện 5 năm này tại mơ quốc trải qua một ít gì Nam thanh niên người tiếp tục tiếp tục nói Hơn nữa nàng mỗi ngày ở trường học đều sẽ có người giúp nàng đánh thẻ. Mỗi ngày đều có người giúp nàng mở ra. Cố niệm thâm nghĩ đến, Nguyệt Lượng đã nói với hắn Tống Thường Lâm ở trường học tình huống cũng là giống nhau như đúc, mỗi ngày đều sẽ có người cho hắn mở ra. Đến tốt nghiệp như thường thuần lời tốt nghiệp. Hắn hít mắt, ánh mắt lói lên một đạo sắc bén ánh sáng, xoay người đi cầm chìa khóa xe. Lâm ý thiện hai ngày nay ngủ đều là mơ mơ màng màng, có một cách điện ảnh ca khúc chủ đề đã sớm ký hợp đồng, nàng bây giờ đang ở viết ca từ. Có chút phí não, mệt mỏi, nàng liền nằm xuống Mỹ một hồi. Nhưng không nghĩ cách này tỉnh lại sau giấc ngủ ra khỏi phòng, phát hiện Na Hoa ngồi ở trên ghế salon, nàng ăn mặc vẫn là như vậy cường điệu. Người đã tình. Nhìn thấy Lâm Ý Thiển, Na Hoa cười đứng dậy nghênh đến trước mặt nàng. Lâm Ý Thiển hỏi, bạch sắc gọi điện thoại cho ngươi. Chắc chắc giọng. Na Hoa gật đầu, vâng, hắn nói ngươi thất tình, rất thương tâm, ta theo tu đi út tới. Nhìn ta một chút đối với ngươi thật tốt. Lâm Ý Thiển trong lòng là cảm động, nhưng không có biểu hiện ra, nàng bước chân, mang theo Na Hoa trở lại trên ghế salon ngồi xuống. Sau đó nhìn Na Hoa nói, "Ta có thể phải tìm ngươi mượn chút tiền." Na Hoa cau mày, cảm tình ta là ngàn rắm tới đưa tiền. Lâm Ý Tiễn nhún nhún vai, vốn là chuẩn bị gọi điện thoại cho ngươi, nếu ngươi tới rồi, ta liền trực tiếp mặt đối mặt mượn. Na Hoa hỏi, "Bao nhiêu?" Không hỏi nàng mượn tiền làm gì, rất tín nhiệm. Lâm Ý Tiễn suy nghĩ một chút nói, "50 triệu đi." Hiện ở cách đó nhà ở, ở cách đó khu vực, hẳn là đáng đồng tiền. Chương 8 cộng thêm bầu ngày hôm qua chương 1 còn có chương 1. Còn kém 500 chữ, ta đi viết, chụp chụp. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 726. Vay tiền một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 Thiện thiện, lúc nào về nhà Một, Nàng nghĩ tới nghĩ lui Vẫn không nỡ bỏ, không nỡ bỏ Cái đó nàng từ nhỏ nuôi chỗ của nàng Dù là nghĩ đến bị ô nhục qua Cảm thấy ác tâm trí cực Có thể nàng còn chưa cam lòng Vẫn là không bỏ được những thứ kia nhớ lại Nàng ở chỗ đó bắt đầu nằm mơ Xem ra giấc mộng này vẫn là không có tỉnh Na hoa không có hỏi nhiều Lập tức liền gật đầu đáp ứng Được Nàng đưa tay sờ một cái mặt của Lâm Ý Thiển đừng khó qua, ta nuôi dưỡng ngươi cũng không tốt vô cùng sao. Nói năng tùy tiện giống như cái tình trường kẻ phong lưu. Thật ra thì nàng chính là một cái tình trường kẻ phong lưu, bất quá là một cái nữ kẻ phong lưu mà thôi. Lâm Ý Thiển bị Na Hoa làm cho tức cười, ngươi không trả lại được quay phim nếu không lấy cái gì nuôi ta. Nhắc tới chụp diễn, Na Hoa rất hưng phấn. Ngày mai liền đi, muốn trở về chụp giường hí. Lâm Ý thiền Sự háo sắc của nàng chưa từng để cho nàng thất vọng qua, luôn là gan to như vậy, như vậy thản nhiên hào phóng. Ngày mai sẽ phải đi rồi, ta đi bồi bồi tiểu ngư. Lâm Ý thiền không có tiếp lời, na hoa đứng dậy đi gian phòng tiểu ngư tìm tiểu ngư rồi. Nàng đi sau, bạch sắc theo thư phòng đi ra, mới vừa rồi cửa thư phòng không có đóng. Lâm Ý Thiển cùng Na Hoa nói chuyện, Bạch sắc đều nghe được. Hắn đến trước mặt Lâm Ý Thiển than thở hỏi. Ngươi cần gì phải đây? Lâm Ý Thiển biết hắn hỏi cái gì, nàng khẽ cười nói. Nếu như không làm như vậy, ta không biết ta bây giờ còn có thể làm cái gì, ta sợ hãi loại này càng đi càng xa cảm giác. Đây chính là vì cái gì, nàng không có lại tiếp tục truy cứu ai ở sau lưng hại nguyên nhân của nàng. Nàng sợ càng đi càng xa, nàng vép như vậy ma ma tức tức chính mình, vép như vậy lấy được lại không bỏ được chính mình. Bạch sắc rất bất đắc dĩ, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy ngươi. Dù là khi đó vừa tới mơ quốc, mới vừa vào giới giải trí, như vậy chật vật, nàng cũng không có như vậy tiêu cực qua. Cả người giống như là đã mất đi ý chí chiến đấu, đã mất đi sinh mạng chú tâm cùng sinh mạng ý nghĩa. Hắn đau lòng nhìn lấy lâm ý thiện, suy nghĩ một chút nói. Vừa vặn tinh ảnh lần nữa khai trương có một cách hoạt động, gọi ngươi đi chạm xe, vốn là ta muốn đẩy xuống, nhìn ngươi bây giờ cách này triệu chứng, hay là đi đi, đi giải sầu một chút, mang theo tiểu ngư. Lâm ý thiện trầm mặt gật đầu một cái. Nàng cũng muốn rời đi nơi này, thử trở lại mơ quốc loại cuộc sống đó, thử nhìn không có cố niệm thâm, nàng có thể không có thể sống được. Bạch sắc nhàn nhạt, ta đây đi an bài. Hắn xoay người đi mấy bước, vừa quay đầu nhìn Lâm Ý Thiển, ngươi đừng quên rồi, ngươi còn có tiểu ngư. Lâm Ý Thiển ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn bạch sắc. Ánh mắt của hắn đã lại từ nàng bên này rời đi. Tiểu ngư là cố gia ta hài tử, ngươi cho phép cũng phải cho, không tha cho cũng phải cho, hắn nhất định phải về cố gia. Tống thường văn bá đạo cường thế lời nói thanh âm tại trong đầu của nàng chiếu lại qua một lần, giống như là chuông báo đồng gõ tỉnh Lâm Ý Thiển. Nàng vội vàng từ trong túi sách lật lấy điện thoại ra, số của Lâm Ý Thiển mấy ngày nay cho tới bây giờ chưa từng mở máy. Nàng mở ra, nhìn thấy que chát biểu hiện có tin tức, nội tâm của nàng theo bản năng mong đợi, đây là một loại bản năng. Mở ra cái kia quen thuộc biệt danh ở phía dưới Một điều cuối cùng tin tức vẫn là tuần lễ trước Mấy cái không đọc tin tức đều là tống thường lâm gửi tới Tất cả đều là bao tiền lì xì Nhìn thời giờ đều quá hạn Nàng một cách đều không có điểm Rõ ràng không có ở chờ Các loại tin tức dập máy cũng chính là phòng ngừa tin tức của hắn Có thể thật không có Lại là một loại khác cảm giác Trong lòng của người ta Làm sao sẽ mâu thuẫn như vậy như vậy bị coi thường Lâm ý tiện khóa lại màn hình điện thoại di động chuẩn bị để điện thoại di động xuống Bỗng nhiên lại đến cái que chat thanh âm nhắc nhở Nàng tay run một cái cởi ra màn hình mở ra que chat, Nhìn thấy thâm thiện nhảy tới nói chuyện phiếm điều thứ nhất Thiện thiện lúc nào trở lại Nàng mới vừa nhìn xong điều này cố niệm thâm tiếp lấy phát tới chừng mấy cái Ta nhớ ra rồi Ta có một cái áo thì đấu có phải hay không là ngươi cầm. Ta nhớ được xíp xong thả ở trên chỗ ngồi, xoay người nói với lão sư tôi nói đã không thấy tâm hơi, sau đó ta đi ra thời điểm chỉ có thấy được ngươi. Càng xong. Ngày mai muốn đi tham gia một trận hôn lễ cũng không biết khi nào có thể đổi mới, cho nên hôm nay nhiều hơn 100 chữ cho các ngươi nhìn, ha ha ha. Tiện vèo vèo ta đây. Hôn an. Sở căng đan lão công, tác giả, vi dương, thực hiện, huyết tông từ. truyện được chia sẻ tại website odchuyện.org, chương 727. Thiển thiển, lúc nào về nhà? 1. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không nỡ bỏ, không nỡ bỏ cách đó nàng từ nhỏ nuôi chỗ của nàng, dù là nghĩ đến bị ô nhục qua cảm thấy ác tâm trí cực.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 Nàng tay run một cái, cầy ra màn hình, mở ra kho chat, nhìn thấy Thâm Thiển nhảy tới nói chuyện phiếm điều thứ nhất. Thiển Thiển, lúc nào trở lại? Nàng mới vừa nhìn xong điều này, cố niệm thâm tiếp lấy phát tới chừng mấy cái, ta nhớ ra rồi, ta có một cái áo thi đấu có phải hay không là ngươi cầm. Ta nhớ được ship xong thả ở trên chỗ ngồi, xoay người nói với lão sư câu nói đã không thấy tâm hơi.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 Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 728 Thiển Thiển lúc nào về nhà Hai. Lâm Ý Thiển nhìn xong tin nhắn Phản ứng đầu tiên là hắn làm sao biết Hắn làm sao còn nhớ đến món áo thi đấu đó Trận bóng kết thúc sau Mọi người đều đi rồi quả thực chỉ còn nàng một người rồi Trộm cầm hắn áo thi đấu sau Nàng lập tức liền hối hận thu vào Vội vội vàng vàng chạy đến Phát hiện hắn, hắn đang cùng còn lại mấy người tẩu thủ còn có lão sư vừa đi vừa nói cái gì, làm sao sẽ chú ý tới nàng. Hơn nữa còn nhớ đến, lâm ý thiện có không yên lòng rồi bởi vì nàng nhiều lần như vậy theo dõi hắn, giả trang cùng hắn vô tình gặp gỡ. Sẽ không mỗi lần hắn đều phát hiện chứ. Hiện tại nàng lại với hắn thẳng thắn tâm tư, hắn sẽ phản ứng không qua tới, nàng là cố ý. Áo thì đấu cũng có thể nghĩ ra được, những thứ kia hắn chắc cũng sẽ liên tưởng chứ. Trong đầu của Lâm Ý Thiển thoáng cái toát ra rất nhiều vấn đề, rõ ràng đã thương tâm thấu tuyệt vọng thấu, rõ ràng hẳn là không có vấn đề hắn thấy thế nào nghĩ như thế nào, nhưng vẫn là hiểu ý hư. Nhìn tới, mấy năm nay đối mặt sự trột dạ của hắn cũng thành một loại không thể quên được thói quen. Lâm Ý Thiển nhìn lấy tin tức. Không có trở về cố niệm thâm, có thể không thể không nói cố niệm thâm nhấc lên áo thi đấu chuyện này, giống như là hướng nàng tâm hồ bên trong quăng một hòn đá. Nàng trái tim, lại rung chuyển. ngươi đem ta áo thi đấu thả đi đâu rồi? Sẽ không trộm về nhà ôm lấy ngủ chứ? Cố niệm thâm liên tiếp phát rất nhiều cái tin tức qua tới, nhéo áo thi đấu sự tình không thả. Lâm Ý Thiển từng cái nhìn lấy bất chi bất xác nước mắt đi ra rồi. Nàng đưa tay lau lau nước mắt, lại hít mũi một cái, đem những năm kia vì cố niệm thâm làm những thứ kia xui xẻo chuyện những thứ kia chua xót ép xuống. Môn mi ngươi chảy nước mũi rồi. Lâm Ý Thiển liên tục nhiều lần nhìn lấy cố niệm thâm gửi tới tin tức, nhìn nhập thần, Lâm Tiểu Ngư lúc nào đến trước mặt nàng nàng một chút phát hiện cũng không có. Nghe được hắn thanh âm non nớt nhắc nhở, nàng lấy lại tinh thần tiểu tử đã cầm khăn giấy đưa cho nàng rồi. Nàng ngẩn người tiểu tử đi cài nhắc trực tiếp cho nàng lau nước mũi rồi. Thịt thịt tay nhỏ ở trước mắt nàng, lâm ý thiển miếng chặt môi cố gắng cong lên khóe miệng, môn mi cái bộ dáng này có phải hay không là rất xấu. Lâm tiểu ngư lắc đầu một cái, môn mi xinh đẹp nhất. Tiểu tử toét miệng cười lộ ra chỉnh tề tiểu bạch răng, rất ngọt rất ngọt. Để cho lâm ý thiện đột nhiên cảm giác được không khổ, cũng không chát rồi. Nàng đưa tay, ôm tiểu ngư, đem hắn thật chặt ôm vào trong ngực. Tiểu ngư rất ngoan ngoãn để cho nàng ôm lấy, một lát sau, hắn thanh âm non nớt vang lên, môn mi, ngươi chừng nào thì lại dẫn ta đi tìm đa đi. Đây cũng không phải là hắn lần đầu tiên hỏi, mới tách ra ba ngày. Hắn đã hỏi qua nhiều lần. Lâm ý thiện không có gấp trở về tiểu ngư, hai tay tăng thêm lược đạo, đem hắn mềm nhũn thân thể nhỏ cầm cố lại. Nội tâm cái loại này muốn mất đi sợ hãi càng ngày càng sâu rồi. Môn mi! Lâm ý thiện thật lâu không nói lời nào, tiểu tử chờ có chút không nhìn được, ngẩng đầu lên nghi hoặc nhìn lâm ý thiện. Trong ánh mắt nghi hoặc ngầm lấy tràn đầy mong đợi. Lâm ý thiện cuối đầu vành mắt hồng hồng nhìn lấy hắn hỏi. Chỉ có môn mi phụng bồi ngươi không tốt sao? Tiểu ngư biếu môi có chút khổ sở nói. Nhưng là ta muốn môn mi cùng đa đi cùng nhau phụng bồi ta, ta thích như vậy. Lâm ý thiện nghe vậy cuối đầu dùng cái chán để chán của hắn ấy náy trong lòng nói thật xin lỗi. Một nhà ba người ở chung một chỗ là mỗi cái hài tử đều hướng tới. Tiểu ngư bất quá cũng là một đứa bé bình thường, có đứa trẻ bình thường tư tưởng. Là nàng quá ích kỷ, đối với cảm tình yêu tầu quá cao quá hà khắc, tước đoạt hắn chắc có. Hôn an, sở tăng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 729 Hắn thật sự tìm tịch hạ muộn thu nợ ngần rồi hả? một Nàng đem hắn đưa đến hôn trước mặt của ba ba, nghĩ để cho bọn họ bồi dưỡng được cha con cảm tình, muốn để cho cố niệm thâm thích hắn đứa con trai này, nhận thức hắn đứa con trai này. Nhưng là bây giờ lại bởi vì chính mình ít kỷ, muốn cho hắn đứt đoạn mất những ngày qua đào tạo ra được cảm tình. Lâm Ý Thiển nói không ra lời, yên lặng rơi lệ. Từ nhỏ đến lớn nước mắt cảm giác những ngày qua cho bù lại, đến bước này mới phát hiện kiên cường. liền ngủi trang đều ngủi trang không ra. Lâm ý tiện hai ngày nay cũng không có ra ngoài, toàn dựa vào bạch sắc cùng ở trên mạng chú ý Lâm Thị sự tình. Phải nói xử lý vấn đề phương diện này năng lực, Lâm Thiên Vạn vẫn phải có, dù sao cũng ở trên thương trường cọ sát nhiều năm như vậy, luôn là muốn mài ra một chút kinh nghiệm. Một nhóm người bị hại đã trị liệu không sai biệt lắm xuất viện, luật sư đang tại đại lượng xử lý lý bồi sự tình. Bởi vì quan hệ của cố niệm thâm, cả nước truyền thông đều rất chú ý chuyện này, các tạp chí lớn mỗi ngày đều muốn theo vào tin tức. Lâm Ý Thiển mỗi ngày chú ý nhất không phải là nội dung tin tức, mà là bạn trên mạng bình luận. Nhìn thấy bạn trên mạng đối với Lâm Thị tiếng mắng càng ngày càng ít quá mức thậm chí đã có người bắt đầu khen Lâm Thị tại liên quan đến kinh tế bồi thường phương diện này làm rất dứt khoát. Nàng cũng nhìn thấy có một nhóm thủy quân thừa cơ mang tiết tấu đem sự chú ý của quần chúng đều chuyển tới hai cái điểm trường kia trên người đang cho Lâm Thị tẩy trắng. Còn rất thành công. Chuyện này khẳng định không phải là kiệt tác của Lâm Thiên Vạn. Hắn không nghĩ tới điểm này, nếu như nếu là hắn sẽ lợi dụng Internet, lợi dụng dư luận, Lâm Thị cũng sẽ không trong tay hắn đi cho tới bây giờ nông nỗi này. Lâm Ý Thiển ngồi trước máy vi tính tay cầm con chuột, nhất nhất xem liên quan với Lâm Thị một bản tin tin tức bình luận. Sau lưng bỗng nhiên truyền tới âm thanh của bạch sắc cho phát ngôn của người bản thảo người xem xong. Lâm Ý Thiển suy nghĩ bị tắt đứt. Nàng quay đầu bạch sắc vừa vặn đẩy cửa đi vào trong tay bưng một mâm rửa sạch trái cây Nàng gật đầu xem xong trên can bàn có thể không nhìn bản thảo lưng đi ra đến lúc đó lại củng cố một chút Bạch sắc ừ một tiếng đi tới bên cạnh lâm ý thiền, đem trái cây thả vào trước mặt hắn Lâm ý thiền đưa tay cầm một quả nho nhét vào trong miệng sau đó ngửa đầu hỏi bạch sắc Như thế nào đây? Hắn có phải hay không là đem tất cả bất động sản đều treo đi ra ngoài? Bạch sắc gật đầu, ừ, một tiếng tiếp lấy hắn lại cao mày nói. Ba ngươi thật sự là lão gian cử hoạt. Nói xong hắn ý thức được, lâm thiên vạn giàu gì là lâm ý thiện hôn cha cảm thấy nói như vậy có thể hay không không tốt lắm. Hắn lại giải thích một chút, nói ngươi đừng không thích nghe, ta chính là muốn nói cho ngươi, hắn rất rào hoạt. Lâm ý thiện mím khóe miệng cười một tiếng, rất sao cũng được. Nếu như hắn không lão gian cử hoạt, tại sao sẽ ở ý thức được công ty muốn không chịu được thời điểm đem tài sản đều rời đi? Nếu như hắn không lão gian cử hoạt, hắn làm sao sẽ không đem cổ phần của công ty chuyển cho con trai yêu mến của hắn giang mặt? Chẳng qua là hắn gian xảo cũng đều dùng tại tính toán những thứ này phía trên, không có cái gì lớn thành tựu. Bạch sắc tiếp tục nói, hắn nhất định là nghĩ tự mua xuống cái kia phòng nhỏ cho nên đi đấu giá, muốn tìm người đi cửa sau đi trục. Lâm Ý Thiển nghe vậy, không ngạc nhiên chút nào. Nàng liền hàn huyên tới Lâm Thiên Vạn khẳng định không nỡ bỏ cái kia nhà cũ, hắn nhất định sẽ đem nhà ở treo đấu giá, như vậy nguyên bản cái nhà kia giá trị 50 triệu, hắn thậm chí hơn 20 triệu liền có thể lại tới trong tay mình. Như vậy hắn vừa lưu lại nhà ở, cũng cho nàng giao phó. Cho nên nàng mới gấp gáp như vậy để cho bạch sắc đi nhìn chầm chầm. Nàng câu môi lạnh lùng cười một tiếng, sau đó hỏi bạch sắc. Ta đây để cho ngươi tìm người, ngươi tìm rồi sao? Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả, vi dương. Thực hiện, huyết công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 730 Hắn thật sự tìm tịch hạ muộn thu nợ nần rồi hả? hai Bạch sắc, to khan, một tiếng cười khoát tay, không tới phiên chúng ta cùng Lâm Thiên Vạn rồi, có hai cái có thể lực lớn với người của hắn tại tranh cái kia phòng nhỏ. hai người Lâm Ý Thiển nghi ngờ một cái, tiếp theo nghĩ đến Hai người kia có phải hay không là cố niệm thâm cùng Tống Thường Lâm? Dựa theo nàng đối với Lâm Thiên Vạn lý giải, Lâm Thiên Vạn khẳng định đi đã nói với cố niệm thâm, nàng buộc hắn bán nhà cửa còn cố ra chuyện tiền bạc, muốn để cho cố niệm thâm nói với hắn không cần trả tiền. Nhưng hắn thật không thể giải thích cố niệm thâm rồi, quên mấy lần trước giáo huấn cố niệm thâm cái tên kia trong mắt không người, ở trước mặt nàng cũng sẽ không cho hắn mặt mũi, đừng nói nàng không có ở đây dưới tình huống. Nghĩ tới đây, nàng có chút không xác định, có. Cố niệm thâm sao? Hỏi xong nàng có chút mong đợi cũng có chút khẩn trương. Bạch sắc gật đầu, ừ. Lâm ý tiện cũng không ngoài ý muốn. Nàng đối với mình không ngoài ý muốn đến lúc đó thật ngoài ý liệu Lại có điểm thói quen cố niệm thâm làm những thứ này Nàng du xuống mi mắt Rất bình tĩnh đối với bạch sắc Nha, một tiếng, sau đó lại nhẹ giọng hỏi Một cái khác là thường lâm chứ Đúng thế Bạch sắc nói lấy Nhiều hứng thú cười lên Bọn họ cậu cháu hay không kém cạnh rồi Hiện tại cái kia phòng nhỏ đã bị vỗ tới 80 triệu rồi Hai người cũng còn không có cần buông tay ý tứ. phảng phất đang chờ một trận trò hay. Lâm ý thiện lại chẳng qua là mặt không biểu tình, nha, một tiếng. Bạch sắc còn tràn đầy phấn khởi cố niệm thâm đối với ngươi chắc là thật sự có cảm tình. Theo hắn mua cho ngươi bà nội ngươi nhà cũ càng về sau cam tâm tình nguyện bị ngươi lừa gạt 200 triệu, lại một lần nhìn lần tại ngươi nguy cơ thời điểm xuất hiện. Bạch sắc tiếng nói bỗng nhiên đứt đoạn mất, bởi vì Lâm Ý Thiền cùng Cố Niệm Thâm cũng là bởi vì lần này Lâm thị nguy cơ gây mâu thuẫn. Cố Niệm Thâm ngoài mặt xuất hiện giúp nàng cái gì đều ngăn ở phía trước của nàng, giúp nàng vất vả. Nhưng là chân tướng sau cùng nhưng là một cái bẫy, bẫy dập chính là nói dối Lâm Ý Thiền, là hắn Cố Niệm Thâm ở sau lưng sai xử hại Lâm thị. Hắn nhìn một chút phản ứng của Lâm Ý Thiền, cau mày quấn huyết một cái. Dứt khoát trực tiếp cùng với nàng trò chuyện cái đề tài này, hắn có lẽ không nghĩ tới ngươi cũng sẽ âm thầm tra. Không. Lâm ý thiện lắc đầu, khóe miệng lại câu dẫn ra một nụ cười lạnh lùng, hắn không thể không nghĩ đến ta sẽ tra, mà là không nghĩ tới ta như thế tin tưởng hắn, hiểu hắn như vậy. Hắn không nghĩ tới nàng sẽ không tin là hắn làm, từ đó liên tưởng đến cùng hắn người có liên quan. Hắn cho là cái nồi này hắn thuộc rồi. Hắn bỏ tiền giải quyết, nàng nhiều nhất chính là tức giận mấy ngày mà thôi, cũng không thể bắt hắn thế nào, hắn cho là hắn bao che sẽ rất thuận lợi. Hắn không ngờ tới nàng thật sự yêu thích hắn, không ngờ tới nàng thích hắn tới trình độ nào, nếu như nàng không thích hắn, nàng liền sẽ không để ý hắn làm cái gì, làm gì. Càng sẽ không để ý hắn muốn bao che ai. Ngược lại lâm thị vốn là cũng phải cần sập tiệm. Vốn là cũng là bọn hắn cố ra cho tiếp theo thở ra một hơi tải kéo dài hơi tàn, lần này đang cho bọn hắn tiếp theo một hơi liền tốt rồi. Bạch sắc đối với ý tưởng của lâm ý thiện giữ vững yên lặng, không có cho dư cách nhìn. Hắn một tay nâng cầm lên cau mày suy nghĩ cẩn thận nghĩ, lại phân tích nói. Nhưng ta đến cảm thấy chuyện này không giống như là Tống Thường Văn sẽ làm được. Nàng hẳn là không có nhàm chán như vậy, cũng không áp độc như vậy. Lâm ý thiện cong môi, đúng vậy. Nàng như thế nào lại không biết, lấy tống thường văn như vậy thanh cao ngạo kiều người, làm việc sấm rền gió cuốn có thể tại thương trường nhiều năm như vậy dừng bước, loại này bất nhập lưu thủ đoạn như thế nào lại là nàng làm đây.